Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chuyện Trinh Thám Trước khi nhắm mắt của tác giả Kigo Higashino Người dịch Phương Chi qua giọng đọc thành Thúy Trường 12 Đến trường sau, Narumi vẫn chưa về Shizuke ăn vội vàng bữa trưa rồi đi taxi đến đồn cảnh sát Fukagawa Ở bàn tiếp tân dân tầng 1 Anh báo rằng người sống cùng bị mất tích Chờ một lúc, một viên cảnh sát trung niên mặc đồng phục tiến đến chỗ anh. Shinsuke ngồi ở bàn, đối diện với viên cảnh sát, cố giải thích tình hình thật chi tiết. Ông ta hỏi cụ thể về đặc điểm trên cơ thể của Narumi. Lúc trả lời mấy câu hỏi đó, Shinsuke nhận ra không phải người ta hỏi để tìm Narumi giúp anh. Mà sử dụng nội dung anh trả lời làm tư liệu xác nhận thân thế trong một trường hợp có thể khi thi thể chết bất thường được phát hiện Nghĩa là khi cảnh sát tìm ra Narumi là lúc cô không còn trên cõi đời này nữa Tôi hiểu rồi Có manh mối gì tôi sẽ liên hệ ngay Hôm nay rất cảm ơn anh Viên cảnh sát cố niệm đỡ, Còn Shinsuke chỉ cầu mong Narumi không bị mấy người này tìm ra Lúc bước ra khỏi sảnh của đồn Một viên cảnh sát bước xuống xe Từ xe cảnh sát đổ trước mắt anh Đó là một người đàn ông rắn rỏi Khoảng 35 tuổi Lúc anh ta bỏ mũ ra Shinsuke bỗng khựng lại Anh nhớ là đã gặp anh ta ở đâu đó rồi Như nhận ra điều đó Anh ta cũng nhìn anh Nhưng dường như không nhớ ra được điều gì Nên lại quay mặt đi Khoảnh khắc tiếp theo Tới lượt anh ta khựng lại À ah, là cậu à viên cảnh sát nói Người gây tai nạn ở Kiyosumi đúng không? Anh còn nhớ tôi à? Tôi còn nhớ chứ Vì vụ đó quá đặc biệt Mà hôm nay cậu đến đây có việc gì? Hay lại gây ra chuyện gì rồi? Không phải Thực ra người quen của tôi mất tích Nên tôi mới đến đây trình báo Ồ thế thì mẹ đấy Là phụ nữ hả? Vâng Bao nhiêu tuổi? 29 tuổi Ừ 29 à Viên cảnh sát được đùa với gương mặt nặng trữ Shinsuke đoán rằng Anh ta đút đút từ kinh nghiệm không nguyên vẻ gì Là khi phụ nữ trẻ mất tích Thì hiếm khi Tìm được thấy còn sống nguyên vẹn Bây giờ cậu làm gì? Hồi đó cậu nói là cậu là bartender đúng không? Viên cảnh sát hình như vẫn còn nhớ rất rõ vụ của Shinsuke Tôi vẫn làm công việc đó Vậy sao? Cậu có lái xe được không? Không Thế là tốt đấy Cậu thừa hiểu tai nạn đáng sợ như thế nào rồi nhỉ? Vâng Thôi chào cậu nhé Anh ta đập tay vào vai Shinsuke rồi đi bộ về phía sẵn Shinsuke bước lên phía trước rồi lập tức quay lưng lại Xin lỗi cho tôi hỏi một chút Anh gọi viên cảnh sát từ phía sau Anh ta dừng bước quay lại Shinsuke nhìn gương mặt khó hiểu đó rồi hỏi Vụ đặc biệt là sao? Cạnh phòng giao thông Có vài phòng nhỏ cỡ đặt được một cái bàn bên trong Shinsuke từng bị đưa vào một trong số mấy phòng này Đó là sau khi anh gây ra vụ tai nạn hơn một năm trước Anh vẫn còn vài ký ức về tình hình lúc đó Cách nói của tôi không được hay lắm Nhưng mà cậu vẫn mất trí nhớ một cách khác thường Cậu chỉ quên về tai nạn đúng không? Thanh tra Akiyama làm gương mặt khó dữ Tôi cũng nghĩ vậy Điều đó với một ý nghĩa nào đó là may mắn Với ý nghĩa khác lại là tội lỗi Cậu quên tai nạn này là may mắn cho cậu Nhưng với gia đình bị hại lại là quá đáng Tôi biết chứ Shinsuke nhớ lại gương mặt u tối của Kishinaka Jeji Anh ta từng hỏi lúc khó chịu thì sẽ làm gì cho hết khó chịu và Shinzuke trả lời rằng không làm gì cả chỉ cố quên cho nhanh có lẽ lời nói đó đã thôi thúc ý muốn giết người của anh ta này chỉ có mỗi chuyện tai nạn thôi nhỉ viên tra dỡ hồ sơ trước mặt Shinzuke trong đó vẽ sơ đồ hiện trường là con đường lớn có ba làng xe một chiều ngay trước ngã tư người gặp tai nạn Đi về hướng nam dọc con đường hẹp này Băng qua ngã tư Đi theo một chút là tới nhà cô ta Còn cậu lái xe tới từ phía sau cô ta Akiyama chỉ tay lên sơ đồ và giải thích Cậu lái chiếc xe Penley màu bạc Đến đoạn này thì sao Cậu có nhớ ra gì không Anh nói vậy thì tôi Cũng thấy nhớ mang máng là như thế Mang máng hả Akiyama nhìn chầm chầm Vào mặt Shinsuke vẻ mặt anh ta như muốn hỏi. Nói gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng như thế mà chỉ nhớ mang máng thôi sao? Tôi xin lỗi, Shinsuke nói, cũng không còn cách nào. Mà người làm cho cậu mất trí nhớ lại là người thân của người bị tai nạn, ai cũng sai cả. Làm tôi chẳng biết phải nói sao nữa." Viên thanh tra quay lại nhìn hồ sơ. Con đường hẹp này giới hạn tốc độ là 30 cây số một giờ, mà cậu Cũng khăng khăng là mình chấp hành đúng như vậy Nhưng thực tế thì thôi Chấp hành đúng không Tôi không biết à, Kijama nói Có vết trượt bánh xe Nhưng không biết cậu chạy vật tốc bao nhiêu Hồi xưa thì kết quả đánh giá Qua vết trượt bánh xe chính xác lắm Nhưng gần đây Kết quả đó không còn đáng tin nữa Sao lại thế Do công nghệ phát triển Với những xe lắp hệ thống phanh chống bó cứng Mối tương quan giữa tốc độ và vết trượt bánh xe đổi khác hoàn toàn so với dữ liệu ngày xưa Ra là vậy Phanh chống bó cứng là để chống bánh xe bị trượt ngay cả trên đường trơn Nên đương nhiên ở nhiều điểm số liệu sẽ khác với xe dùng phanh thường Tóm lại là cậu chạy đằng sau xe đạp Dù có chạy 30 số một giờ Nhưng kết cục là cậu đuổi xe đạp Rồi cố vượt xe đó Akiyama di chuyển ngón tay trên sơ đồ Ngay trước lúc đó Hình như xe đạp bị đảo khỏi đường Không rõ cô ta có nhận ra Sự tồn tại của chiếc Bentley Đang chạy đến từ đằng sau không Xe cậu cũng bật đèn pha đằng hoàng Nên phải nhận ra chứ Nếu thế bình thường Phải tắt vào lề Bên trái cô ta biết có xe đằng sau rồi Nhưng cổ xe đạp hoạt động không tốt Ngược lại còn lao vào vùng nguy hiểm Việc đó thực tế cũng hay xảy ra lắm Kết quả là tôi đâm vào cái xe đạp đó Đúng vậy Akiyama gợp đầu Cái xe đạp bị hất văng về phía bên trái Còn xe cậu lấn hẳn sang làng bên phải Chắc định tránh nên mới xoay vô lăng loạn lên như thế Thế nên người bị nạn bị đập mạnh vào đầu sao? shisuke hỏi Cho tới khi nghe mấy lời giải thích này Shinsuke chưa từng hình dung về vụ tai nạn chết người đó Bị tai nạn dẫn đến chết Người nên chắc phải va đập mạnh lắm Nhưng Akiyama lắp đầu Không, tôi nghĩ lúc đó vết thương chưa nặng lắm đâu Tất cả cũng chỉ là suy luận thôi Vết thương chưa nặng Nhưng chết người mà Nghe thế Akiyama nhăn mặt rồi thở dài Có thật khẩu không nhớ gì không? Akiyama chỉ tay vào sơ đồ Người bị tai nạn chưa chết Ngay sau khi bị cậu đâm Sau khi bị tôi đâm Đúng vậy Vì còn một xe thứ hai đâm vào Cô ta nữa Đã hết trường 13 Kính mời quý vị cùng lắng nghe trường 14 nhé Mở cánh cửa quán Sirius ra rồi bước vào Shinsuke nhìn thấy tấm lưng của một người mặc áo jack gạch trắng ở ngay đằng trước. Nghe thấy tiếng mở cửa, chủ nhân cái áo đó quay lưng lại, gương mặt đầy ngạc nhiên, nhìn thấy anh, gương mặt đó giãn ra. "Ôi, thật là." Ijima dang rộng đôi tay, "Nhớ hương vị quán tôi nên đến có phải không?" Shinsuke mỉm cười tiến lại gần Ijima, vừa đi anh vừa quay về phía Okabe đang đứng ở quầy bar. Khẽ vẫy tay chào, Okabe gật đầu. Shinsuke đến bên cạnh Ijima, quan sát khách trong quán, mới hơn 6 giờ, hầu như chưa có khách, chỉ có hai người đang ngồi ở quầy bar, hai người ngồi ở bàn. "Tôi có chuyện muốn hỏi, giờ ông có thời gian không?" Shinsuke thản nói. "Chuyện gì vậy?" Ijima hỏi giọng. "Về vụ tai nạn," Shinsuke đáp. "Vụ tai nạn tôi đã gây ra." Ijima nhíu mày, Cương mặt biểu lộ sự vân vân Rõ ràng ông ta không hứng thú gì với chuyện này Nhanh không? Nhanh Thế à? Ijima thở dài Gật đầu Ông ta đặt tay lên vai Shinsuke Vậy thì tìm chỗ ngồi xuống rồi nghe nhé Bị Ijima dục Shinsuke ngồi vào bàn trong cùng Ngồi ở sofa thật dễ chịu Mấy năm rồi mới lại được ngồi ghế này Shinsuke nghĩ thầm Ngồi còn làm ở đây Anh chẳng có lúc nào ngồi sofa cả Thật ra hôm nay tôi đến đồn cảnh sát Là vì một vụ khác Nhưng tình cờ gặp thanh tra Akiyama Ở phòng giao thông Đó là người phụ trách vụ tai nạn của tôi Ờ rồi sao Ichima lôi bao thuốc ra hút Châm lửa bằng bật lửa Kachie Tôi nói là vẫn mất trí nhớ Nên anh ta đã kể chi tiết vụ tai nạn cho tôi Ikiyama là người làm gương mặt rất kỳ lạ Nghe những lời của Shinsuke Ichima khẽ gật đầu Nhưng lúc này đây Đâu cần phải nghe anh kể về vụ đấy Nhưng cứ như thế thì tâm trạng tôi không lên được Cái đó thì tôi hiểu Thế nghe anh ta kể rồi sao nữa Tôi cực kỳ ngạc nhiên Shinsuke thật thà nói Vì tôi không nghĩ là vụ tai nạn đó lại như vậy Như vậy là sao? Tôi cứ nghĩ mình tông chết người, cứ nghĩ vụ tai nạn đó đơn thuần là vậy Nhưng nghe anh ta nói thì hóa ra không phải là như vậy Gây ra những vết thương trí mạng cho người phụ nữ tên Kishinaka đó là một cây ô tô khác Nghĩa là cây ô tô liên quan đến vụ tai nạn này Tôi cũng kết nghe nói như thế, chỉ là không biết chi tiết thôi Ishima chậm rãi vũ thuốc và nói cử chỉ của ông ta như muốn thốt lên rằng chính Shinsuke mới là người kỳ lạ khi lúc này lại phấn khích với việc đó đến vậy Bởi vì tôi không nhớ gì hết Theo như giải thích của đội trưởng điều tra Akiyama thì vụ tai nạn diễn biến như sau Đầu tiên, Kishinaka Minae chạy xe đạp về hướng nam trên con đường xảy ra tai nạn Xe Belay lao tới từ đằng sau Người lái xe Bailey đó là Shisuke. Xe Bailey chạy với tốc độ bao nhiêu thì vẫn chưa rõ. Shisuke hay rằng chạy nhanh vì đèn giao thông ở ngã tư phía trước sắp chuyển sang màu đỏ. Nên cảnh sát suy đoán anh chạy vượt quá tốc độ quy định 30 km/h một chút. Rồi sau tai nạn, Shisuke khăng khăng là mình chấp hành tốc độ cho phép nên thật giả còn chưa rõ ràng. Hiện tại thì anh mất trí nhớ về việc đó nên không thể nói được gì hết. Không lâu sau, chiếc Belay đâm vào chiếc xe đạp của Kishinaka Minae từ phía sau. Chỗ đâm vào là góc bên trái bộ hãm xung của xe Belay. Chiếc xe đạp bị đâm mất thăng bằng, đổ nhào như thể bị ném về phía trước. Cơ thể Kishinaka Minae ngồi trên xe đạp bị hất bay đến bức tường của tòa nhà bên trái hướng xe chạy. Lúc đó, cô ta bị ép sát lưng vào tường. Còn chiếc Bentley sau khi đâm xe đạp thì hốt hoảng đổi hướng đi, chạy lấn sang làn xe ngược lại. Shinsuke nhìn hình như đã vội đánh lái theo phản xạ. Tiếp đó, cái xe thứ hai lao đến từ hướng ngược lại. Đó là xe Ferrari màu đỏ. Xe này hình như đang chạy với tốc độ rất nhanh, bất ngờ với tai nạn xảy ra trước mắt, không kịp phản ứng gì, chỉ cố tránh chiếc Bentley. Dù đã phanh rồi nhưng vẫn không kịp giảm tốc độ Kết quả là Ferrari lao thẳng vào tòa nhà ở bên phải Và phía trước tòa nhà đang có Kishinaka Minae ở đó Người lái xe Ferrari đó đã Cố hết sức tránh tình huống xấu nhất Tiếc là buồn mất rồi Toàn thân bị va đập mạnh Và nội tạng bị nghiền nát Đó là nguyên nhân trực tiếp gây ra Cái chết của Kishinaka Minae Nói thế này thật không phải Nhưng khi chi tiết, câu chuyện, thu thật là tôi thấy nhẹ nhỏng phần nào Shinsuke nói Thời điểm tôi đâm vào cô ta chưa bị thương nặng lắm Nhưng cũng có thể nói là xe kia không có lỗi gì đương nhiên là tôi không hiểu là nếu tôi lái an toàn hơn Thì người phụ nữ tên Kisinaka đó đã không mất mạng Tai nạn giao thông làm mê rũi Ishi mà thở ra làm khói thuốc màu trắng Cậu nghĩ trong một năm có bao nhiêu người chết vì tai nạn giao thông? 10.000 người đấy Số người bị thương nhưng giữ được mạng lại gấp mấy lần con số đó Rồi trường hợp chưa đến mức tai nạn Nhưng nếu chỉ sai một ly thôi là thành tai nạn gấp thêm vài lần nữa Trường hợp đó là do may mắn Nhưng bản thân người lái xe lại không nhận ra mình may mắn Có thể nói rằng Hầu hết những người đang sống đã được cứu là nhờ một vận may nào đó Ngược lại, những người chạy xe Mà từ trước đến nay chưa gây ra tai nạn thương vong Về người nào Thì chỉ là người đó vẫn còn may mắn thôi Giống như tôi vậy Shinsuke chỉ là đen đuổi thôi Thế nên đừng nghĩ ngợi gì nữa Shinsuke cúi đầu Anh hiểu những lời Ishima nói Nhờ thế mà thấy nhẹ nhõm hơn Nhưng mà bảo anh đừng nghĩ ngợi Thì đúng là một yêu cầu phi lý Anh ngẩn mặt lên Thật ra Tôi có việc muốn nhờ ông Ishima Việc gì vậy? Hình như có một luật sư theo vụ của tôi Ông Yuguchi thì phải Đúng vậy là Yuguchi Cậu còn nhớ việc đó sao? Không tôi quên rồi Nhưng ở đồn cảnh sát người ta nói mình tôi nhớ ra Luật sư Yuguchi là người rất thân thiết với Ishima Shinsuke nhớ ông ta đến quán Shiraz vài lần đứng rượu Có thể nói Shinsuke được phán quyết nhẹ cũng là nhờ thế lực của ông vật sự đó Tôi có việc muốn nhờ ông Yukuchi giúp Là gì vậy? Tôi muốn biết thân thế của người lái chiếc xe còn lại trong vụ tai nạn Lúc mày bên phải của Ijima nhếch lên, miệng ông ta hơi méo lại Để làm gì? Tôi muốn biết Tôi hỏi nhưng cảnh sát không cho thông tin Nhưng nếu là ông Yukuchi thì chắc chắn phải biết Việc đó thì biết sao nhỉ Vậy để tôi tự hỏi Ông cho tôi địa chỉ liên lạc của ông Yuguchi là được Ijima dập mẫu thuốc Trong cái gạch bàn Mà Shinsuke này Không phải thế là đủ rồi sao Bây giờ biết chi tiết về tai nạn cũng chẳng để làm gì thay vào đó dành thời gian để suy nghĩ Về tương lai chẳng phải tốt hơn à Tôi có nghĩ mà Shinsuke nói rồi khẽ cười Nhưng đó là hai chuyện khác nhau Ý tôi là lúc nào cũng bận tâm về quá khứ thì không nhìn thấy tương lai đâu Tôi không định bận tâm mãi Chỉ là muốn biết chính xác thôi Ông có thể cho tôi địa chỉ liên lạc của ông Yuguchi không? Đành vậy, Ijima thở dài Tí nữa tôi sẽ gọi cho ông ta để hỏi Vậy xin phiền ông, Shinsuke cúi đầu Thay vào đó, Ijima giáo giác mình quanh Rồi thả giọng Cậu hãy thôi nói mấy cái chuyện tai nạn với người khác ngoài tôi đi Vì không phải ai cũng muốn nhớ lại những chuyện hơn một năm trước giống như cậu Chẳng hiểu những lời nói đó, Shinsuke nhìn Ijima rồi chớp mắt Cậu cũng bám rít Yuka để hỏi đúng không? Ijima nói Shinsuke gặp đầu Đó là lúc anh đến đây vài hình trước Sao Ijima lại biết Là Yuka kể hay sao? Cũng có thể là Okabe báo cáo tình hình Cậu có thể hứa với tôi không? Ijima nhìn vào mắt Shinsuke rồi nói Vâng, Shinsuke gặp đầu Trong hoàn cảnh này thì chỉ có thể trả lời như vậy Shinsuke nhìn đồng hồ rồi đứng dậy Xin lỗi vì làm mất thời gian của ông Vậy tôi xin phép Cậu thích gì thì uống đi Okabe làm cho Thôi giờ cũng muộn rồi Shinsuke chỉ tay vào đồng hồ Thế à Vậy lần tới cậu lại đến đây từ từ uống rượu nhé Ijima cũng đứng dậy Ijima tiễn Shinsuke ra tận thang máy Mà... Naomi khỏe không? Từ sau lần bệnh viện về Tôi chưa thấy cô ấy À... Cô ấy vẫn khỏe Shinsuke trả lời mập mờ Đúng chủ đề anh muốn tránh Ijima dường như đọc được Vị nội tâm Shinsuke Từ biểu cảm thể hiện trên gương mặt anh Sao vậy? Có chuyện gì à? Không, chẳng có chuyện gì cả Mà ông Ishima quay lại quán đi, đến đây được rồi Cánh cửa thang máy mở ra Shinsuke nhanh chóng bước vào ấn nút tầng 1 Ừ vậy tôi sẽ liên lạc với Yuguchi Ishima nói Trâm sự nhờ ông Shinsuke cúi đầu Tay trái ấn nút đóng cửa Đã kết thúc chương 13 Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe Mong rằng quý vị sẽ hài lòng và không quên nhấn like những đăng ký kênh để theo dõi những kế... chương kế tiếp nhé